Đường kiếm của Đông Phương Bạch khoa lên một dòng, gã hán tử đổ gục xuống. Hảo tiểu tử cả gan giết người, vừa quát, hai kiếm một đau, đồng lượt bổ tới. Kiếm của Đông Phương Bạch lại khoa lên một lần nữa, cả ba không kịp kêu lên một tiếng gần như cùng lúc ngã xuống. Đông Phương Bạch tra kiếm vào vỏ, nắm chân từng tên ném xuống địa quyệt, vừa làm xong thì đã thấy có bóng đen xuất hiện. đông phương bạch nhìn lại thoát cái thì có ai đó đã bớt nghẹt nơi cổ họng hơi thở cơ hồ như ngẹt lại trước mắt của chàng là một hắc y quái nhân thân hình cao gầy đầu nhọn quát ban ngày cho nên chàng có cơ hội nhìn đối phương rõ hơn toàn thân của hắn như được trùm một chiếc bao giải đen sì chỉ chừa đôi mắt loan loáng đầu của hắn cao có tới hai thước như một ngọn giáo chĩa lên trời người cả gàn dám giết đệ tử bổn giáo Đông Phương Bạch nín lặng chàng đang toan tính xem nên đối phó như thế nào. Hắc Y quái nhân lại lên tiếng: "Ngươi là đồ đệ của Bách Thảo lão đạo." Đông Phương Bạch nghe lạnh toát ở trong xương sống, nếu lần này chàng ứng xử không khéo chẳng những cái hoạch bại lộ mà cả Thủy Nhị Nương, Giới Thủy Bảo cũng gặp nguy hiểm. Đã làm phải làm cho trót, thêm một tên nữa cũng không hề gì chàng gật đầu, không sai. Tại sao giết người? Tự vậy Có thể dễ dàng giết chết bốn đệ tử tuần sát, công lực không phải tầm thường. Sư đồ ngươi đến Đồng Bắc tất có âm mưu. Chúng ta đã không kiểm tra kỹ, may mà phát hiện còn sớm. <cười> Nói xong hắn phát ra một tràng cười nghe nhất cả tay. Hát y của hắn bóng phình to như một cái trống, xem ra quái nhân đã chuẩn bị hành động. Trong ánh sáng mờ ảo của trời vừa tối, thấy từ trong túi vải đen thò ra một ống đen. đông Phương Bạch dơ kiếm lên giới bị. Từ trong miệng ống đen phun ra một ngọn lửa xanh lè. đông Phương Bạch thầm kêu lên một tiếng, quỷ quả. Tư kịp nhắm mắt, ánh sáng đột ngột bùng lên. Quái sự xuất hiện. Thanh kiếm của chàng gần như đồng thời rung lên, một đạo bạch quang xẹt ra. Hai luồng ánh sáng chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ lông trời. đông Phương Bạch đứng lặng người, chàng không bao giờ ngờ được bảo kiếm của chàng lại có thêm một công dụng này. Chàng lập tức tỉnh ngộ, như vậy lần trước cũng chính là báo kiếm này, chứ không có cao nhân nào trợ thủ cho chàng cả. Quái nhân kêu lên kinh dị, vô trường công tử Đông Phương Bạch. Đối phương đã nhìn ra chân tướng của mình, chàng không thể để cho đối phương chạy thoát. Đông Phương Bạch nhanh như chớp lướt tới, quái nhân phản ứng thần tốc song kiếm chạm vào nhau, ken rồi dính chặt vào nhau. Hắc y quái nhân bỗng buông kiếm tung người về phía sau đào Tẩu Đông Phương Bạch bốn người lên xuất kiếm, hắc y quái nhân thân thủ bất phạm. Thân hình của hắn lơ lửng trên không trung, chợt xoay nửa vòng tránh được một kiếm. Đông Phương Bạch vẫn giữ nguyên kiếm biến chiều, rạch một đường nhanh như tia chớp, Quái nhân kiều thét lên, càng khôn đại tạo, đoạn rơi bịch xuống đất. Đông Phương Bạch lau kiếm vào người của quái nhân xong cho kiếm vào bao. Chàng nắm đầu của quái nhân kéo lên. Thì ra bên trong là một vật giống như là một cái nón đang bằng trúc, thảo nào trông hắn cao đến như vậy. Lột tiếp áo ngoài, tên sứ giả Hưởng Nguyên hình là một trung nguyên Hán tử. Dáng cao hơi gầy, tai có cầm một ống sắt nhỏ, còn mũi diêm tiêu đây chính là vật để phóng quỷ quả. Thời gian không cho phép chậm trễ, chàng dội cất ống sắt vào người, lôi hắn đến bờ vực rồi ném xuống. Hiện trường sạch sẽ, tự như là chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Trời tối hẳn, đông phương bạch nhớ tới chỗ rắn cắn thì lạ chưa? Cả cảm giác tê nhất cũng hết luôn. Chẳng lẽ con rắn ấy không có độc? Suy nghĩ một lát chàng đã hiểu ra, chính nhờ tam hận tiên sinh ban cho khả năng tị độc, cho nên mới được như vậy. Bây giờ kiếm của chàng đã có thể khắc chế được quỷ quả, thần có thể trị bách độc. Chàng quả là một người may mắn nhất trong võ lâm. Lúc này tên sứ giả vừa thấy kiếm của chàng khắc chế được quỷ quả, thì đã nhận ra chân tướng, xem ra việc xảy ra bên ngoài quỷ thụ lâm lúc trước đã được thông báo về tổng đảng. Nhưng không sao, từ nay chàng đối đầu với quỷ quả, sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Bỗng chàng phát hiện trong cỏ có một vật sáng sắc kim, lượm lên xem thử. Thì thấy đó là một tấm kim bài to bằng bàn tay, bên trên có một đoạn dây. Cầm nghe nặng triểu, xem kỹ lại thay ở dưới có hình bác quái. Phía lưng co một số bãi. Suy nghĩ một lát chàng hiểu ra ngay. Kim bài này có thể biểu thị cho thân phận của quái nhân, còn số bãi là số hiệu của hắn. Kim bài này vốn đeo ở trong người, nhưng bị kiếm của chàng cắt đứt nên rớt ra. Chàng chợt nhớ đến thủy bão. Giờ này chắc nàng đang lo lắng lắm rồi, bèn tìm đường trở lại. Trong núi trời tối rất nhanh, mới đó mà đã tối đen. Lại thêm lúc đuổi theo thú chàng không để ý hướng đi. Giờ trở ngược vào rừng, càng khó phân định phương hướng. Đành phải nhắm hướng đi bừa, tính thời gian chàng đi có đến gấp ba lần đoạn đường lúc đi vậy. Vậy mà vẫn chưa tìm thấy thạch động. Rừng nói tiếp rừng. Nếu nhắm hướng không đúng, chẳng những không tìm về được chỗ cũ, mà càng đi càng xa, nghĩ tới đây bất giác chàng đổ mồ hôi lạnh. Đốt sông đóng lửa, thủy bảo ngồi giữa vách đá, lúc này nàng vừa mệt vừa lã. Mệt là một mình lo dọn dẹp đi kiếm củi, còn đi lòng vòng từ chiều tối cho đến giờ để tìm tiểu hát ca. Lo là không biết, gã đi lạc đường đến phương nào rồi. Dùng này tuy không có độc xà hay ác thú gì, Nhưng thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện những người hoạt động bí mật Hay là gặp phải những người này rồi Rồi xảy ra chuyện gì Bỗng lúc đó có tiếng chân người ở bên ngoài Thủy bảo mừng rỡ kêu lên Tiểu hát ca Bên ngoài không tiếng đáp Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cửa động Bỗng bên ngoài có tiếng nam nhân nói Quái lạ A đầu này sao lại ở đây vào giờ này Có tiếng của nam nhân khác nói Hồng Nhĩ ca biết ả sao? Gặp một lần, thiên kim của chủ nhân thành lương đếm khách. À, biết rồi. Ả đi với một người nữa. Sao người biết? Ngươi không nghe hắn gọi tiểu hắc ca Tiểu tam, ngươi có gan không? Gan thì sao? Cán treo có đâu để heo nhịn đói. Được, vào đi. Thủy bảo rút soạt thanh đào đứng dậy thủ thế. Hai tên hắc y hán tử bước vào một cao một thấp. đến trước đóng lửa dừng chân. Tần Cao cười hờn hớt nói: <cười> cô nương ở đây một mình không sợ ma sao? Tên lùn lại nói thêm: coi kìa, người đẹp sao lại cầm đao coi dữ dằn vậy? bỏ đao xuống đi. Cung tuổi này vui duyên cá nước. <cười> Thủy Bảo quát lớn: hai người muốn chết? Tần Cao hất hàm nói: Tiểu Tam, ngươi ra ngoài trước đi. Cái gì? Ngươi muốn ăn cơm trước sao? Chứ không lẽ cả hai cùng làm một lúc? Hơn nữa, Còn một tên tiểu hát, Ngươi ra ngoài trong chừng, Ta xong rồi tới ngươi. Cũng được. Nói xong liếc, Thủy bảo một cái, Nút nước bọt rồi mới quay người đi ra. Đến cửa động liền dừng chân quay lại. Hồng Nhị ca, Coi bộ công cọp cái này không có chịu phục dễ dàng. Ta phụ ngươi một tay, trói nó lại đã. Cũng được. Thủy Bảo nộ khí xung thiền, đồng thời cũng lo sợ, một mình đối địch với hai tên ở trong thạch động chật chội này. Thật khó lòng mà xoay trở. Hai tên hán tử đã dòng qua đống lửa, kẹp Thủy Bảo vào giữa. Thủy Bảo quát lên một tiếng, quơ đau chém tới. Tên Cao dơ gươm đỡ đau, tên lùn lập tức luồn tới. Thủy Bảo dội thu đau chém xéo một cái, chặn tên lùn lại. Ngay lúc đó kiếm của tên Cao lại tới trước mặt. Chỉ qua một chiêu mà Thủy Bảo đã lúng túng thấy rõ. Nàng lui lại một bước dựa vào vách đá, múa đào loan loán phòng ngữ. Thủy Bảo trước nay đánh nhau nhiều lần, nhưng chưa bao giờ giết người. Lần này thì nàng đã có ý giết người. Nếu xuất chiêu, chiêu nào cũng toàn là những chiêu hiểm ác. Hai tên hán tử giờ mới biết, chúng đã đánh giá lầm đối thủ. chồng thoáng chốc đã rơi vào thế hạ phong. Đang lúc lúng túng, tên lùng thấy bạch quan lóe lên trước mắt, thất kinh lùi lại. Đồng thời tên cao cũng nghe lạnh toát trước ngực. Thất kinh hồn dế nhảy một bước lớn về phía sau, đạp lên đóng lửa. Chưa kịp phản ứng đau của thủy bảo đã đâm tới. Gã cao rú lên một tiếng thê thảm. Thàn lửa bắn tứ tung, thân hình của gã ngã ra đóng lửa. Mùi khét lẹt lập tức bốc lên. Tên lùng hồn dế lên mây, định quay người đào tẩu. Thủy bảo đang say máu. Phóng tới nhanh như điện, đâm tới một nhát. Đúng ngay vào hậu tâm, tên lùng đấu ộp về phía trước, chết tốt. Bên ngoài gian lên tiếng bước chân rầm rập, xem ra không chỉ có hai người. Thủy bảo hoàng hồn lại, nàng cảm giác được nguy cơ trước mắt, vội tung người nhảy ra ngoài. Bên ngoài cách xa 7 tắm thước, có sáu bảy bóng đèn đứng dày kính ở bên ngoài. Một tên lên tiếng nói, Ủa? Thủy bảo cô nương. Một tên khác lại nói, Lúc nãy có tiếng rú phát ra đúng ở nơi này. Một tên bước tới mấy bước, nhìn vào ở trong động. a, ả giết người. Thủy Bảo kêu khổ thầm, mạng nàng, phó mặt cho trời. Tên đầu một ra lệnh. Người vào bên trong coi thử coi. Một tên bước thêm mấy bước, nhìn vào trong. Thủy Bảo biết, có ngăn cản cũng vô ích. Tên thuộc hạ thất kinh kêu lên. Hồng Nhị và Tiểu Tam đã bị giết rồi. Tên đầu một càng kinh hãi kêu lên một tiếng. Tất cả áp lên mấy bước giày kính cửa động. Tại sao ngươi giết người Bọn chúng muốn hiếp ta. Ngươi đánh đuổi chúng đi là được rồi. Làm gì đến giết chết cả hai? Lúc này mùi khét bốc lên càng nồng. Tên đầu một mắt xã hàng quan Giờ thì ngươi đi theo ta. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ngươi chờ ta động thủ sau. Muốn sao cũng được. Bản cô nương không sợ. Miệng nói cứng nhưng trong lòng nàng đang sợ thật sự. Phần thì lần đầu giết người tâm lý đã bất ổn, phần vì đối phương có tới 7 8 tên. Tên đầu một lúc này lên tiếng, các ngươi không cần động thủ, coi ta bắt sống ả đây. Thủy Bảo bị dồn vào đường cùng, không còn quý kỵ gì nữa, quờ đào tấn công nhi vũ bảo. Tên đầu mục dù kiếm pháp có cao thâm nhưng trong nhất thời chưa thể chế ngự được đối phương. Qua 20 hiệp bỗng nghe Thủy Bảo la lên một tiếng kèm theo một tiếng toạc. đầu dây trái của nàng đã bị sứt một đường đau, áo rách ra để lộ đầu dây trắng nõn nà kèm theo một vết thương túa máu tươi, thủy bảo thét lên một tiếng, đào thấy đột ngột biến đổi, ánh đào loàn loáng như mưa bất. tên đầu một bị trúng một đao rú lên một tiếng thê thảm ngã vật xuống đất giải đành đạch, sáu tên còn lại đồng quát lên một tiếng đồng loạt xông lên, có tiếng rú thảm. Một trong sáu tên đã ngã xuống có người quát lớn. Bắt sống ả cho ta. Tiếng kiềm khí chạm vào nhau gian trời. Dài trái của thủy bảo trúng một chưởng choán gián. Nàng thét lên một tiếng kinh hoàng. Bỗng nghe khen một tiếng. Đoạn đào của thủy bảo bị chấn văn đi. Tiếp đó là mấy tiếng xuống Năm tên còn lại đồng quỷ xuống. Thủy bảo định thần lại kêu lên mừng rỡ. Tiểu hát ca. Thật lỗi quá, ta bị lạc đường, suốt chút nữa lại hại ngươi rồi. Thủy bảo nước mắt đột ngột chảy dài, nếu ngươi về chậm một chút nữa thì ta đi rồi. Đông Phương Bạch bước đến gần an ủi. Thủy bảo nguy hiểm đã qua rồi, đừng khóc nữa. Thủy bảo đột ngột ôm cứng lấy chàng khóc lớn hơn. Đông Phương Bạch đứng chết lặng, nhưng chàng không nở đẩy nàng ra, chỉ nhỏ nhẹ nói. Thủy bảo giờ chúng ta phải lo hậu sự cho bọn chúng. Nếu không đồng bọn của chúng đến nữa thì phiền lắm. Thị bảo buồn Đông Phương Bạch ra nói. Ngươi đi đâu mà lạc đường vậy? Ta đuổi theo một con nai. Cuối cùng theo không kịp mà lạc cả đường về. May nhờ ánh lửa. Dừng một lát chàng nói tiếp. Bọn này là người đi tuần đêm chắc có nhiều toán lắm. Phải dọn cho sạch. Nhiều tử thi như vậy. Đem hết vào trong động đi. Làm đi. Hai người bắt đầu vào trong. lôi sát của Hồng Nhị ra khỏi đống lửa, dọn hết đồ đặt ra ngoài, đem tử thi chất vào sát ở trong đáy động, lấy đá ở bên ngoài lắp kính cửa động lại. Làm xong mọi việc trời cũng đã mờ mờ sáng, hai người cũng mệt lã ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lương khô ra ăn. Đông Phương Bạch giờ mới nhìn thấy vết thương trên dai của Thủy Bảo chàng máy. Vết thương trên dai của người không sao, chỉ xước ngoài da thôi. Phải lấy đồ che lại để phòng đối phương nhìn thấy. Thủy Bảo tươi cười nói, ta có đem theo áo. Vừa nói vừa lôi ở trong túi ra áo ngoài khoác vào. Hiểm cảnh lúc đêm dường như không làm cho nàng bận tâm lắm. Còn một việc nữa phải làm. Việc gì vậy? Tẩy sạch vết máu để chúng phát hiện ra càng muộn càng tốt. Hay nhất là chúng không bao giờ phát hiện ra. hiện trường sạch sẽ cũng là lúc mặt trời lên được một xào hai người trở lại chỗ thả ngựa đêm qua rồi thủy bảo quét sáo một tiếng hai con ngựa đã hiếng giang chạy tới hai người chuẩn bị xong ngựa thủy bảo mỉm cười ra giải bí mật nói tiểu hắc ca ta biết ngươi là ai đông phương bạch giật mình ta là ai vô trường công tử đông phương bạch đông phương bạch lạnh toát cả người làm sao ngươi biết ta lắng nghe mẫu thân ta mật đàm với đạo gia đông phương bạch nhìn quanh thủy bảo việc này không có được nói lộ ra ngoài hiểu chưa hiểu rồi đông phương bạch nói chúng ta phải lập tức xuất sơn đề phòng bất trắc thủy bảo gật đầu thúc ngựa đi trước đông phương bạch như nhớ ra chuyện gì rồi nói. thủy bảo biểu ca của người thật sự là ai vậy thủy bảo giả không vui nói sau tự nhiên người lại nhắc tới hắn Ta không thích hắn hay là ngươi ghen? Đông Phương Bạch cười khổ lát đầu nói, Ta không có tư cách để ghen. Ngươi đã có ý trung nhân? Không có. Vậy ngươi nói không có tư cách ghen là nghĩa làm sao? Ta có nỗi khổ riêng. Thủy Bảo tròn mắt nói, Nỗi khổ gì? Về sao ngươi sẽ biết mà? Thủy Bảo có ý giận, Im lặng một lúc rồi lại hỏi, Ta hỏi ngươi một câu, Ngươi có thích ta không? Đông Phương Bạch ngẩn người chàng hiểu tiếng thức mà nàng ám chỉ thủy bảo thúc giục trả lời ta đi ngay lúc ấy có năm bóng người chạy tới đông phương bạch hạ thấp giọng có người tới kìa giữ bình tĩnh Đi đầu là một lão nhân với một bộ râu dê mặt đầy góc cạnh nhìn mặt đã thấy khó chịu sau lưng lão nhân có bốn tên hắc y hán tử tên nào tên ấy mặt mày hung ác đến trước hai người lão nhân giơ tay cả năm người cùng dừng chân thủy bảo và đông phương bạch cũng gò cương nhảy xuống đông phương bạch quan sát năm người nghĩ thầm một đêm mà gặp phải tuần tra ba lần xem ra đối phương canh tuần khá là nghiêm mật đồng thời chàng cũng mong rằng đối phương chưa phát hiện ra mấy tử thi bên trong thạch động thủy bảo không tỏ vẻ sợ sệt một là vì nàng là người bản xứ hai nữa là cũng thường ra vào chỗ này Lão nhân lạnh lùng lên tiếng, ngươi là thiên kim của Thủy nhị Nương, không sai. Ngươi làm gì ở đây? Đi săn. Lão nhân chỉ sang Đông Phương Bạch, hắn là ai? Hắn tên là Tiểu Hắc, là khách của bản điếm, theo ta đi săn. Đêm qua hai người ngủ ở trong rừng, ừ. Đông Phương Bạch hơi chấn động, thì ra nhất cử nhất động của hai người đều không qua được mắt của đối phương, xem ra muốn hành động ở trong núi không phải là chuyện dễ. Lão Nhân lên tiếng hỏi tiếp, đêm qua người co bị kiểm tra chưa? Thủy Bảo ngạc nhiên, kiểm tra? Ai kiểm tra vậy? tuần sát, ồ không có, không thấy ai cả. đối phương Bạch hiểu ra, đối phương đã phát hiện ra sự mất tích của hai toán tuần tra, nên tăng cường tuần tra. Vậy là đối phương chưa phát hiện điều gì khả nghi? Lão Nhân nhíu mày nói, không thấy ai khả nghi cả sau. Khả nghi, khả nghi là sao? À, chẳng hạn như hành động có điểm gì khác với người thường đó. Thủy Bảo vỗ đùi nói, à, nhớ ra rồi, lúc chiều tối có thấy bốn hồng y y nhân chạy thoáng qua rồi biến mất. Đồng Phương Bạch nghe tim đánh thoát một cái, không biết cái ả ngang tàn này đang định giả dời những gì nữa. Lão Nhân mắt lóe hung quang hai người lập tức xuất sơn, đừng đi bậy ở trong này mà ủng mạng đó Thủy bảo nhằn tráng nói, từ hôm qua đến giờ chưa săn được gì cả, không lẽ về tay không? Lão nhân lắc đầu, thôi săn lẻ lẻ đi rồi về. Dứt lời lão ra hiệu cho cả năm người chạy đi. Đông Phương Bạch lắc đầu ngán ngẩm, câu ả này thật đáo để. Lúc đầu đã đồng ý trở ra, giờ lừa được người của càng khôn giáo, rồi lại đòi trở lại đi săn. Thủy bảo cười đắc ý rồi nói, giờ thì ngươi an tâm ở lại đi săn rồi đó. bỗng có một giọng nói lạnh như băng chưa yên tâm đâu hai người giật mình quay lại trước mặt hai người xuất hiện một hồng y nhân thật là một sự ngẫu hợp thủy bảo quát hỏi người là ai người rừng hồng y nhân kẻ tự xưng là người rừng dáng cao gầy dài mang cung lưng dắt tên nách cặp đoạn đao mặt mày đầy bụi đất tóc ngắn rối bời đúng là một thợ săn chuyên nghiệp Gái nhìn chăm chăm vào Thủy Bảo và nói Người nói như vậy thật hại chết ta rồi Thủy Bảo ngạc nhiên Người, người nói như vậy buộc ta phải thay bộ đồ khác Đông Phương Bạch nhìn Hồng Y Nhân Nghe giọng nói cảm thấy rất quen ngẫm nghĩ một lát chàng chợt nhớ ra đối phương chính là Tất Lão tam Các vĩnh niên nói hắn là người nhà Vậy chuyện hắn xuất hiện ở trong núi đi săn Không cần phải nói cũng biết Do các vĩnh niên xếp đặt Chẳng nhìn tất lão tam kính đáo gật đầu ra hiệu đoạn lên tiếng. Bằng hữu xuất hiện. Hồng Y Nhân cắt lời. Khuyên hai người lập tức ra về để tránh phong ba. Phong ba gì? Cái đó hai người tự biết bất tất phải hỏi ta. Dừng lời lại một lát hắn nói thêm. Bao nhiêu người mất tết trong đó có nhân vật quan trọng thử hỏi không phải phong ba là gì. Mấy lời này Thủy Bảo hiểu một nữa. đông Phương Bạch thì hiểu hết. Tất Lão Tam nói nhân vật quan trọng chính là tên sứ giả đầu nhọn, đúng là càng khôn giáo sắp cài nát cỏ cả khu rừng này lên để tìm số người mất tích. Thủy Bảo lúc này lên tiếng hỏi, người không sợ phong ba sao? Ta là người rừng thì có gì phải sợ? Ta cũng không sợ. Tất Lão Tam nhìn Đông Phương Bạch nói, ta chỉ có hảo ý nghe hay không là tùy các ngươi, dứt lời liền tung mình biến đi. Đông Phương Bạch giọng võ dành Thủy Bảo. Hay là chúng ta về đi Chờ phong bao qua đi rồi Chúng ta lại trở vào Thủy Bảo lắc đầu cương quyết Ta không thể tay không mà trở về Kiện đêm qua ngươi quên rồi sao Bao nhiêu người tự nhiên mất tức Chúng sẽ không có chịu để yên đâu Hôm nữa vết thương của ngươi lại ra máu Ta chỉ sợ Lúc này Thủy Bảo mới nhìn lại đầu vai Thấy máu đã thấm ra ngoài Dùng vàng nói <cười> Về thì về Hai người lên ngựa tiếp tục đi chưa được mấy chốc. Đã lại thấy lão rầu dê khi nãy xuất hiện. Hai người dừng ngựa. Lão nhân nhìn Thủy Bảo và nói. Thủy cô nương, dài của ngươi sao lại có máu vậy? Thủy Bảo trả lời không suy nghĩ. Bị hồng y nhân đã thương đó. Lão nhân nhiếu mày Ngươi nói chúng có bốn người hình dáng như thế nào. Ngươi nói ta nghe thử coi. Đông Phương Bạch sợ Thủy Bảo nói sơ hở dội tiếp lời. từ đầu đến chân đều trầm màu đỏ chỉ chừa có đôi mắt ra ngoài lão nhân quay sang đông phương bạch chúng dùng binh khí gì kiếm lão nhân lạnh lùng thủy cô nương đưa vết thương lão phu coi thử thủy bảo trợn mắt ngươi không phải là thầy thuốc coi vết thương làm gì thủy cô nương đừng cô ngang bướng nữa lão phu không muốn bắt ngươi về để tra hỏi đâu thủy bảo thấy đối phương kiên quyết đành dạch áo khoác đưa đầu dai ra Lão nhân bước tới xem bổng lão nắm lấy mạch môn của thủy bảo, dặn ra sau lưng rồi cười lạnh. <cười> người nói lão, không có hồng y nhân, vết thương của ngươi là do người của ta đã thương. Đông Phương Bạch lạnh người lại nghe lão nhân quát, bắt tên tiểu tử lại. Đông Phương Bạch biết đối phương đã nhìn ra vết thương do một đặc điểm đặc thù của lưỡi kiếm, xem ra đã hết đường chối cãi, đành phải giết thêm 5 người nữa. Bốn tên đại hán đã sồng tới trước Yếm của Đông Phương Bạch Khoa lên mấy dòng Một tiếng rú ngắn Bốn tên đại hán gục xuống Lão nhân biến sắc Lão có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được Tiểu hắc Lại có thể có kiếm pháp lợi hại đến giường đó Lão lạnh lùng nói Người hoàng kiếm chịu trói Lão Phu sẽ tha mạng cho A đầu này Thủy bảo dãy vụa được quát lớn Tiểu hắc ca Giết hắn đi Đông Phương Bạch bước lên một bước Nếu ngươi làm rụng một sợi tóc của nàng Ngươi sẽ chết một cách vô cùng thê thảm Hừ, Màu quăng kiếm Vừa nói hắn vừa ấn một tay lên Thiên linh cái của thủy bảo Tay còn lại đưa lên miệng Thấy đối phương chuẩn bị phát tín hiệu Đông phương bạch định xuất kiếm Bóng lão hự lên một tiếng rồi ngã xuống Thấy bàn tay trên đầu lơi ra Thủy bảo nhảy một bước ra ngoài Đông phương bạch ngạc nhiên nhìn lại Trong bụi rậm gian đường Một bóng người xuất hiện chính là Tất Lão Tam. Hắn đã thay bộ đồ màu đất. Thủy Bảo kêu lên là ngưới. Tất Lão Tam đến bên thi thể của lão nhân rút đoạn đao ra. Rồi vừa lãnh lùng nói. Hai người lập tức trở ra. Việc ở nơi đây đã có tà lo nhớ gấp rút trở ra. Gặp ai hỏi cứ giữ cách nói lúc ban đầu. Vì sợ bọn hồng y nhân. Đông Phương Bạch ôn quyền đa tạ bằng hữu. Chàng quay sang giác ngựa. Rồi hối thuốc Thủy bảo, lên ngựa đi. Chàng đã leo lên ngựa rồi thuốc ngựa lên dẫn đường. Thủy bảo giờ mới bắt đầu biết sợ, riu riêu nghe theo. Đi được một lát, không nhìn được lên tiếng. Tiểu Hắc ca, có mấy tên thợ săn này lạ lùng không? Ừ. Hắn không giống với thợ săn dùng này. Không biết, xem ra hắn là một cao thủ. Không biết. Thủy bảo dùng dặn, nói cái gì cũng không biết hết. Thị bảo, người ta đã cứu ngươi, ngươi nhắc đến. Lỡ người thứ ba nghe được có phải là ngươi hại người ta không chứ? thì không nói nữa. Nàng nói như có hơi giận. Đông Phương Bạch hối hận gì đã nhận lời đi săn với cô ả này. Đi không được bao lâu thì thủy bảo lại lên tiếng nói tiếp. Tiểu Hắc ca, lúc nãy có một câu hỏi mà ngươi chưa trả lời ta đó. Chuyện gì? Ngươi người có thích ta không? Đông Phương Bạch lại kêu khổ thầm. Tư tưởng hòa bao nhiêu biến cố như vậy là nàng đã quên rồi. Nào ngờ lại, nhắc lại ở đây. Thủy bảo, Ngươi đẹp như vậy, Ai thấy cũng thích mà. Đừng có trả lời với ta kiểu đó, Ngươi có thích hay không. Đông Phương Bạch đánh liều nói, Ừ, thích. <cười> Ngươi nói thích mà cái mặt khổ như là khỉ ăn ớt vậy. Ngươi giả bộ, Ngươi không có thích ta có phải không? Thủy bảo, Ta có nỗi khổ riêng mà <cười> Nếu người đã có hồng phấn tri kỷ Thì cứ nói đại ra đi Làm gì mà ướp ướp mở mở như vậy Đông Phương Bạch biết Nếu chàng nói có Nàng nhất định đòi biết đó là ai Mà điều đó thì chàng không thể nói ra được Không có Vậy người chơi ta không xứng Không phải Vậy tại sao Nếu nói được ta đã nói rồi Nàng không phải là hạng người lã lơi Có điều trực tính quá Việc Nam nữ mà mở miệng nói thẳng tuột không chút quý kỵ, nàng liên tục bức hỏi làm cho Đông Phương Bạch đổ mồ hôi hộp. Không nói thì thôi, ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa. Nó xong rồi ra rôi, thúc ngựa chạy như bay. Đường núi gồ ghề, ngựa đi chậm còn thấy nguy hiểm đừng nói chi là phi nhanh. Đông Phương Bạch thất kinh gọi lớn. Thủy Bảo, dừng lại! Thủy Bảo không thèm nghe, càng ra rôi mạnh hơn. Đông Phương Bạch đành thúc ngựa đuổi theo, nhưng chàng theo không kịp, qua mấy khúc quanh không còn thấy nàng đâu nữa. Đông Phương Bạch dừng ngựa kêu réo một hồi, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vọng của chính giọng chàng. Đông Phương Bạch thúc ngựa, vào rừng tìm kiếm. Rừng tuy không rậm, nhưng tầm nhìn cũng bị giới hạn. Vừa kiếm vừa lo. Khi ra đi, Thúy Nhị Nương từng có dặn dò. giờ quay về mà nàng không có thì phải ăn nói làm sao với người ta đi tìm lòng vòng một hơi vẫn không thấy bóng dáng của thủy bảo đâu chàng đành tìm đường ra khỏi núi chỉ hi vọng sau khi hết giận nàng lại tìm về mãi đến trời tối đông phương bạch mới về đến thanh lương khách điếm vừa tới nơi chào mừng rỡ vì thấy tiểu nhị đang dắt con ngựa của thủy bảo tiểu nhị thấy đông phương bạch gọi hỏi ngay hắc công tử về rồi còn tiểu thư đâu Đông Phương Bạch lập tức nhận thấy tình hình bất diệu. Thủy cô nương chưa về sao? Không có, chỉ thấy con ngựa chạy về không, chủ nhân đang lo đó. Đông Phương Bạch cảm thấy lạnh ở trong sườn sống. Chàng vội chạy vào trong khách sảnh. Thủy nhị nương bỏ bàn tính xuống rồi ngẩn đầu lên nói. Các ngươi về rồi đó hả? Không có, chỉ một mình tại hạ thôi. Đôi mắt tì hí của mụ mở lớn. A đầu đâu? Đông Phương Bạch hạ thấp giọng. Thuật sơ lược việc nàng nổi giận bỏ đi. Thủy Nhị Nương nghe xong thở dài nói, Tiểu hát, việc này không cách nhà ngươi được, Con A đầu này quá ngang bướng. Đông Phương Bạch lo lắng nói, giờ phải làm sao? Không sao, chắc một hai hôm nó sẽ tìm về. Dùng núi này nó rất quen thuộc, không đến đổi lạc đường. Thôi người, lo đi nghỉ đi, Việc này ta sẽ lo liệu, đạo gia cũng đang chờ ngươi đó. Đông Phương Bạch vừa tới cửa phòng đã nghe Trác Vĩnh Niên hỏi Về rồi đó hả? Hừm. Chỉ có một mình đội nhi thôi Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đông Phương Bạch ngồi xuống đem sự việc từ lúc gặp Đồng Bách Đại Thiếu Gia đến khi thủy Bảo nổi cơn lôi đình dục ngựa chạy mất toàn bộ sự việc kể lại không sóc một chi tiết nhỏ nào Trác Vĩnh Niên nhăn trán lắc đầu Cũng lỗi tại ta Biết rõ con A đầu tánh khí ngàn bướng lẽ ra không nên để người đi săn với nó. Việc đến nước này có lò cũng vô ích, chờ một vài ngày con A đầu chưa về thì tính sau. Việc xảy ra cũng không trách ngươi được, Thủy Nhị Nương biết rõ con gái hơn ai hết. Dừng lời lại một lát, lão lại nói tiếp, người đưa kim bài và ống sắt ta coi thử. Cầm kim bài trên tay lão quan sát rất kỹ rồi lát sau lại nói Xem ra sứ giả của càn khôn giáo Dùng số hiệu để phân biệt Tên mà ngươi viết được mang số 7 Thôi ngươi cất kim bài Để khi có việc thì dùng Còn ống sắt tài giữ lấy để nghiên cứu thêm sải có tiểu nhị ở bên ngoài lên tiếng Đạo gia Tiểu nhân mang cơm tối cho hát công tử Các vĩnh niên cao giọng Mang vào đi Tử Nhĩ đặt mâm trên bàn rồi lui ra Các diễn niên lại nói Người chắc đã đói rồi Ăn đi Vừa ăn vừa phân tích tình hình đông Phương Bạch không khách sáo Ngồi vào bàn ăn Sư phụ cứ thử nói đi Thứ nhất sao huyệt của càng khôn giáo Quanh quẩn gần nơi địa huyệt Mà ngươi bị xải chân Thứ hai Quái nhân bị cầm cố trong địa lao Phải là một nhân vật rất lẫy lừng Thứ ba Sau khi phát hiện ra nhiều đệ tử mất tích chúng sẽ không ngừng lùng sục trong khu vực. Thứ tư, Thủy Bảo bị ra chuyện Hồng Y Nhân cũng hay. Chúng ta sẽ dựa vào đó để hành động. Đông Phương Bạch gật đầu, lão lại nói tiếp. Người có nói cho Thủy Bảo nghe chuyện địa quyệt không? Dạ không có. Vậy ta bớt lo được một mối. Nhắc đến Thủy Bảo, Đông Phương Bạch thấy lòng bất an. Nếu Thủy Bảo không trở về thì ta phải làm sao? Ba ngày nữa chúng ta vào núi hái thuốc, Đông Phương Bạch thở dài im lặng, ăn đến cuối bữa. Ba ngày trôi qua, ba ngày trong sự chờ đợi lo lắng của bao người, cứ dài ra như ba năm vậy. Thủy Bảo vẫn bật vô âm tính, Đông Phương Bạch mượn rượu giải sầu, chàng lo đến sắp phải phát cuồng lên. Suốt ngày không bước ra ngoài nửa bước, chàng sợ phải đối mặt với Thủy Nhị Nương. Thủy Nhị Nương giọt ngắn giọt dài. Thủy bảo là mạch sống của mụ. Nếu nàng có mệnh hệ nào chắc mụ không sống nổi. Vô hình trung thanh lương khách điếm bị bao trùm một bầu không khí ảm đạm. Nhân viên trong điếm từ trên đến dưới suốt ngày không nghe một tiếng cười. Các dĩ niên cũng không khá gì hơn. Nhưng lão còn giữ được sự bình tĩnh. Trời quá trưa. Thủy Nhị Nương đang ngồi nhắm mắt bên trong quầy. Hai mắt của mụ sưng mộng lên thăm quần Một lão nhân mình mặc áo giải thô Bước vào đi thẳng đến quầy Nhìn Thủy Nhị Nương một lát rồi mở miệng Nhị Nương tỉnh dậy đi Tiểu lão đến báo tin mừng đây Thủy Nhị Nương héo mắt nói Ai đó Tiểu lão dạng đại phú Có chuyện gì Thiên kim của Nhị Nương cũng lớn rồi Thủy Nhị Nương gàng giọng Người đến làm mai mối Đúng vậy, ngươi đi đi, ta chưa có ý gã nó đâu Thì cũng phải để cho ta nói hết đã, ngươi biết đàn trai là ai không Con của ông trời cũng miễn bàn đi Đồng bách đại thiếu già đó, nhị nương biết chưa Dẹp dẹp, mặc kệ cái đại thiếu gia hay là tiểu thiếu gia gì của ngươi Đồng ngành với nhau, bao năm nay Lần đầu tiên tiểu lão mới thấy nhị nương nóng giận như vậy. Một tên tiểu nhị đứng bên cạnh trang vào. Dạng chuẩn quỷ. tiểu thượng của chúng tôi mấy ngày nay chưa về nhà. Bà chủ đang lo phiền. Dạng đại phu biến sắc. Thì ra là vậy. Chuyện này hay là chờ khi tìm được lệnh thiên kim rồi hẳn hay. Dứt lời thi lễ thật cung kính rồi mới quay người bước đi. Đông Phương Bạch nãy giờ đứng nơi khách sảnh. Giờ mới bước ra Nhị nương Sư đồ chúng tôi ngày mai vào núi hái thuốc Tiện thể cũng dò la tin tức của Thủy Bảo Các nhân tất hữu thiên tướng Nhị nương chớ quá phiền muộn Hai tiếng hái thuốc Hàm ý là gì Thủy nhị nương biết rõ lắm Mụ mỉm cười nói Ngươi đừng quá tự trách Cứ lo việc của thầy trò ngươi Con A đầu cư phó mạng cho trời Nói xong không nén nổi một tiếng thở dài Đồng phương bạch cũng cúi đầu rút lui thủy bảo đang nằm trong một gian thạch thất gian thạch thất này là một động nhỏ trong một động lớn nên trải gia thú có liên tiếp ba thạch thất như vậy trong động này thủy bảo tràn tỉnh nói như trong mơ ta sao chưa chết ư sắp rồi nhiều nhất là một ngày nữa thôi một giọng nói lạnh như băng nhìn lại bên ngoài thạch thất có một lão nhân đang đứng mặt lạnh như được chạm từ đá thủy bảo ngạc nhiên một ngày không sai cái chân giật nát của ngươi cũng sắp sửa lâu nhất là một ngày nữa người sẽ chết tại sao muốn chết lại khó như vậy không khó người sắp tội nguyện rồi tại sao không để cho ta chết ở trong núi đi lão phu định cứu người cũng như cứu một con vật bị thương Nhưng đã ba ngày nay ngươi cự tuyệt không ăn không uống. Tần tuổi này mà đã không muốn sống nữa sao? Ta muốn chết. Thiên hạ phần lớn nữ nhân đáng chết. Lại diện dẫn trăm ngàn lý do để sống. Còn ngươi sao lại muốn chết? Thủy bạo đột ngột quát lớn. Ta hận. Hận nam nhân. Hận giang hồ. Hận chính ta. <cười> Lão nhân đột ngột cười như điên cuồng Thách động. làm tiếng cười của lão hồi âm lại như hàng trăm người đang cười tiếng vang vang thật lâu rồi mới dứt thủy bảo bậm môi nói người cười cái gì thật là đáng cười lần đầu tiên lão phu nghe được một điều đáng cười đến như vậy thủy bảo chợt lên tiếng hỏi người có muốn làm chuyện tốt không làm chuyện gì giết ta đi